xin được kính chào tất cả các quý vị và khán giả và các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube quán truyện cùng với bộ truyện võ học tà tu luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong và ngày hôm nay thì khủng long mẹ sẽ gửi đến các bạn tập số một trăm mười sáu của bộ truyện này mọi người ơi mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác nhé.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 hắn có thể cảm nhận được áp lực, cảm nhận được vết thương trên người có đan đổ máu. hắn không thể bỏ qua sát chiêu của đám cơn già này. chỉ cần có chút sơ sẩy, cũng có thể mang tới vết thương chí mạng cho chính hắn. trước thần nhận một đao của lâm phàm, khuôn mặt ông ta nghiêm trọng. sát chiêu của đối phương có năng lực huyền diệu, diệt thần, đoạn đạo. những chiêu thức đó có thể tạo nên thương tổn cho bọn họ. nếu như gắng chống sẽ bị thương nặng, giống như tộc trưởng thiên yêu tộc vậy. bị hai chiều kia tạo nên thương tổn nặng sau một hồi lâm phàm dùng sát chiều bức lùi được mọi người hắn ngạo nghễ đứng giữa trời một tay cầm khiên chắn một tay cầm trường đao tấm chắn và trường đao đã có vết dạn lây dính vết máu hắn không biết là máu của ai có thể là của hắn cũng có thể là của bọn họ chiến đấu quá kịch liệt đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với nhiều cơn giả như vậy Hắn thật sự rất khoái Đồng thời cũng để cho mấy tên của Bắc Bộ biết Lâm Phàm hắn cũng không phải là người có thể chịu đựng Hắn có gan đánh trận này với yêu tộc Bắc Bộ <cười> Mấy tên các người vây cầm ta mà tới bây giờ có chưa chém giết được ta Sao nào? Các người có cho rằng bản thân không được không? Thời gian của các người không nhiều đâu Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to Cuồng vọng vô cùng Lời này của hắn khiến khuôn mặt của tất cả mọi người rất khó coi Tuy rằng bọn họ phẫn nộ Nhưng phải công nhận hắn nói rất đúng Thật sự là bọn họ không còn nhiều thời gian nữa Dựa theo tình trạng hiện tại Hắn đã có thể ganh đùa cào thấp với bọn họ Đồng đào cơn giả cùng nhau đánh Nhưng lại không có cách nào chém giết được hắn Nếu như để hắn tiếp tục phát triển Mọi chuyện sẽ như thế nào? Không cần dùng não cũng có thể nghĩ ra Ẩm dương lão tổ nói Lầm thánh tử Mâu thuẫn giữa người và yêu tộc Chính là vì người giết tộc lão yêu tộc Nếu như lúc trước Người có thể đưa ra được lý do Chuyện sẽ không tiến triển đến tình trạng này Yêu tộc và nhân tộc Được đến hòa bình trùng sống không dễ Người cần gì phải phá hư ổn định chứ Ông ta thở dài Biểu hiện giống như là đang thấy đáng tiếc Ông ta có không phải thấy thực lực của Lâm phàm Biểu hiện ra quá khủng bố Nên bàn bạc lại lúc trước sao Tốt nhất là chuyện lớn thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ xem như không có Tình trạng bây giờ rất xấu hổ Ai cũng không thắng được ai Bọn họ có thể đánh cho Lâm phàm bị thương Nhưng lại không tìm ra cơ hội để chém giết hắn Mà Lâm phàm cũng nhân lúc trước khi Tập trưởng thiện yêu tộc còn chưa phòng bị Đã khiến ông ta bị thân nặng một trận Còn lại đều giống nhau chiến đến cuối cùng, thắng bại đã khó liệu. Lâm Phạm nói. Âm dường lão tổ, người cần gì nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Nhân tộc và yêu tập chung sống hòa bình. <cười> người thật sự là bị mù, hay là mắt người mọc trên mống? Không hề cho ông ta chút thể diện nào. Âm dường lão tổ thật sự giận dữ. Âm dường chỉ khí quấn quanh thần đều đang chấn động. bà mẹ nó lão tổ dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ người người lại năm lần bảy lượt nhục nhã lão tổ lão không cần thể diện sao nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại không giết được người sao ta lại nói với người chứ lầm thánh tử lão tổ đang dùng lời hay ý đẹp nói với người người đừng có không biết tốt xấu Ẩm dươn lão tổ cần phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình Nếu như lão nhịn chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy Ẩm dươn lão tổ lão sợ hãi đối phương Lúc đó không biết thể diện vứt đi nơi nào Lâm Phàm nhò mắt tức giận Nói Người có dám cuồng vọng với ta sao Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc, sắc bén Ẩm dươn lão tổ cả kinh vì lời của Lâm Phàm Ông ta cảm giác bản thân không phải đang đối diện với một vãn bối thiên kiều Mà là một vị thiên tôn Đối với ông ta lại cảm giác này rất áp lực Ông ta sợ nhất chính là thành tựu sau này của Lâm phàm. Đây chính là cảm giác ông ta chưa từng có bao giờ Lúc trước Nếu như có người nói với ông ta Đừng có trêu chọc hắn Thành tựu trong tương lai của hắn không thể hạn lượng Ông ta chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường Lộ ra thần sắc khinh thường Thành tựu tương lai cái gì chứ Có thể sống đến tương lai đã rồi nói xong Bây giờ ông ta có thể thật sự thể nghiệm được Thật sự rất khó chịu Lâm Phàm không nhắm mũi rồi và âm dương lão tổ nữa, hắn nhìn mọi người xung quanh. Bây giờ một trận chiến này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ta và các người cũng không có trình lệch thực lực mấy, nhưng mà các người đừng tưởng rằng ta chỉ dừng ở đây rồi thôi. Tương lai ta còn có thể phát triển nhiều hơn nữa, mà các người chỉ có thể dừng trận tại chỗ. Cảm thụ cho thật tốt đi. Cảm giác bị ta đuổi kịp và vượt qua không dễ chịu đâu. Thời gian còn lại của các người không nhiều lắm đâu. Lầm phàm cười lớn, tiếng cười của hắn đầy cuồng vọng, giống như ma âm vậy, luôn đè ép trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ khó có thể quên, giống như bị quỷ ám. Nó vẫn luôn đi theo bọn họ, khiến cho bọn họ luôn nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay và những chuyện đáng sợ sắp xảy ra trong tương lai. Nhóm cơn dạ yêu tộc trầm mặt xuống. Hà nói không sai, chính xác là như vậy. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh, nó vẫn luôn bồi hồi, một cảm giác bất an luôn hiện hữu trong lòng bọn họ. Có rất nhiều cường dạ yêu tộc hối hận vạn phần Lúc trước Nên nghĩ cách diệt trừ hắn Đáng tiếc Nếu sớm biết có hiện tại Lúc trước nên làm những gì cần làm Vạn mà lão quần bỗng cảm giác được Một ai đó cũng đang ẩn giấu trong hư không Tầm thần lão trượt động Nếu lão không nhận sai Đó chính là người của vua thần tộc Lão tất nhiên biết vua thần tộc cũng muốn giết lòng phàm Lão còn rất tò mò người của vua thần tộc Chạy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa động thù Bây giờ Lão cuối cùng cũng có thể xác định vua thần tộc muốn làm bọ ngựa bắt vẻ Chìm xẻ núp sau nhân lúc lâm phạm không chú ý Mà đánh hắn một đòn chí mạng Vạn mà lão quân ngưng thần Chú ý nhất cử nhất động của tên kia Những người khác lão không cần phải xen vào Chỉ có một mình vua thần tộc Là lão cần phải đề tâm Rất nhanh Lão nhìn thấy cơn rào vua thần tộc kia Đang ngừng tụ một sức mạnh thần bí Ngửi thấy một chút hương vị Khuôn mặt của vạn mà lão quân khẽ thay đổi Nếu lão không nhìn lầm, vua thần tộc này đang thi triển tuyệt học cấm kỵ của vua thần tộc, phương pháp khiến thần hồn mai một, thiền nhân ngũ suy, thần thể hỏng mất. Thứ này không giống với sức mạnh của sát chiều quỷ tác mà là đặc thù của vua thần tộc. Không hay, không thể mặc kệ mà xem được, bằng không tất sẽ có chuyện xảy ra. Một khi tên đó thi triển được chiều này, kể cả lão phù bây giờ có xuất hiện cũng vô dụng. Vạn mà lão quần đang chuẩn bị hiện thân đem lâm phàm đi ngay lập tức. Ngay vào lúc lão đang chuẩn bị hành động. Có tiếng cười chuyển ra giữa sân Được rồi Không muốn chơi đùa với các người nữa Kết thúc tại đây đi Ta muốn chạy Không ai có thể ngăn được Kể cả các người cũng không có cách nào Vừa dứt lời Lâm Phạm đã biến mất Không thấy tẩm tích Khuôn mặt của các cơn gia yêu tộc kinh hãi Không có dao động trong không gian Không phải rời đi xuyên qua hư không Rốt cuộc Đây là chuyện như thế nào Bọn họ đương thời đều là cường già, có đồ nhạy bén với không gian cực cao, nhưng không cảm nhận được gì cả. hắn cứ như vậy mà biến mất giữa không trung. Khuôn mặt của mọi người trở nên rất nghiêm trọng. Đối phương có phương pháp bảo mệnh vô cùng thần kỳ như thế. Kể cả sau này khi bọn họ tìm được cơ hội, e là cũng rất khó có thể chém giết được đối phương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có lời nào để nói. Tất cả mọi người không biết nên nói gì cả. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Thể diện của yêu tộc bắc bộ bọn họ đã không còn sót lại chút nào. Trước thần âm trầm nói. Âm dường lão tổ. Người nói lời vô nghĩa về hắn mấy lần là muốn như thế nào? Hay là âm dương thần tông các người thì đã không thể áp chế được đối phương nên muốn lấy lòng hắn? Ản nói cho cẩn thận. âm dương lão tổ lướt ông ta một cái không cần nhiều lời ông ta cũng không định nói quá nhiều với đối phương tuy rằng lời đối phương nói đúng là có chút giống với suy nghĩ của ông ta nhưng mà ông ta há có thể đồng ý trước thần xoay người sau chuyện này ông ta sẽ không tin tưởng âm dương thần tông nữa quả nhiên không thể tin ai trong nhân tộc cả lại nói người ngơ ngác nhất bây giờ thật sự phải nhắc đến vua thần tộc tên đó thật sự choáng váng đang yên đang lành Mẹ nó tự dưng không thấy người nữa Chuyện này có khác gì gặp ma đâu Gã đã ngồi canh ở đây hồi lâu để chờ đợi cơ hội Vất vả lắm cơ hội mới tới Tất nhiên gã không thể buông tha. Nhưng mà còn mẹ nó Chuyện này không khỏi vượt quá tương tựa rồi Tìm kiếm Tiếp tục tìm kiếm Vẫn không Có tủng tích như cũ Thậm chí còn không truy tung được hơi thở Đột nhiên Tên cơn giả vua thần tộc đột nhiên cảm giác được Trong một chỗ ẩn nấp nhất Hình như có một người đàn đứng đó Gã ta thăm dò theo Đột nhiên cả kinh Gã không hề nghĩ ngợi mà ngay lập tức hoàn toàn đi vào hư không Nhanh chóng rời khỏi nơi này môi vạn mà lão quân lộ ra nụ cười tươi Tên này được Chạy rất nhanh Lão vẫn trầm tư như cũ Cuối cùng là lâm phàm biến mất như thế nào Giống như lúc trước lão đã từng đuổi theo lầm phàm vậy Đang yên đang lành đột nhiên không có Tìm cũng không thấy Có thể biến mất không có tầm tích gì dưới sự chú ý của lão Hoặc đường phi hồng Năng lực này không phải ai cũng có thể làm được Việc này có phải nói lại từ rất lâu trước kia Hiện trường Nhục nhã Khuôn mặt trước thần âm trầm Ông ta phất tay áo rời đi Theo những gì ông ta thấy Mẹ đó đây chính là chuyện mất mặt mà Một đám cơn giả yêu tộc vậy mà không thể chém giết được đối phương Còn để đối phương tiêu xái rời đi Vô cùng nhục nhã sỉ nhục yêu tộc sỉ nhục bắc bộ Thiền yêu tộc Hoàng tuyển tộc cùng với các tộc khác nhìn bóng dáng trước thần rời đi Bọn họ cũng trầm mặt xuống Bọn họ không phải tức giận vì lời của trước thần Mà đúng như những gì trước thần nói Thật là sỉ nhục Ẩm dường lão tổ thở dài Thật đúng là chuyện bất đắc dĩ mà Ông ta xoay người rời đi Không nhiều lời, lão cũng muốn suy nghĩ một chút về những chuyện của sau này. Cục diện đã hoàn toàn được mở ra, tình huống kế tiếp phức tạp, lựa chọn sống chết xuất hiện phải lựa chọn như thế nào đây? Thiền kiêu vực, một bóng người xuất hiện. Thật tản nhẫn. Lâm phàm che ngực, máu tươi tràn ra, hẳn lấy một địch nhớ trung quy và có chút miễn cưỡng, nhưng mà hiệu quả rất tốt. Hắn bình ổn thương thế của bản thân ngay tại hiện trường Hùng hằng dạ oài trước mặt bọn họ một phen Tuyệt đối có thể chấn trụ bọn họ hoàn toàn Từ nay về sau yêu tộc Bắc Bộ đâu dám quên hắn được Chỉ cần nhắc tới nhân tộc Hắn chắc chắn sẽ là người mà bọn họ luôn luôn nghĩ tới Giống như bị quỷ ám vậy Luôn luôn bao phủ trong lòng bọn họ Cho dù như thế nào cũng không có ai có thể thay thế được hắn Hắn khoanh chân ngồi xuống khôi phục thương thế của bản thân Sức mạnh tiêu hào quá nhiều Đến mức khó có thể tưởng tượng Nếu tiếp tục chiến đấu tiếp Tất nhiên sẽ có chuyện xảy ra Bà mẹ nó trở vết thương lành lại Hắn cần phải tu luyện cho thật tốt Cần phải ngưng tụ nhiều đại đạo quỷ tắc hơn Phạt thiền thuật cũng phải tiếp tục tu luyện Hắn tin rằng trận đấu tiếp theo với cường giải yêu tộc, Bọn họ tất sẽ mê muội đối diện với hắn như một vị thần Một vị tuyệt thế mà thần không thể chống lại Run dày quỳ lạy, Gào Lúc thôn linh hồ ngửi được mùi vị của lâm phàm Nó nhanh nhào lao tới Nhưng nhìn thấy vết thương trên người đại ca Nó sợ đến ngây người Đại ca Nó không biết suốt cuộc đại ca đã gặp phải chuyện gì Lúc trước khi nào cũng tốt lành Sao bây giờ tới đây lại bị thương đến như vậy Cuối cùng là tên khốn nào làm thổ linh hồ ta muốn dẫm nát đầu hắn Báo thù cho đại ca ta yêu nhất Lâm phàm nhìn bộ dáng của thôn linh hổ Hắn xua tay Không sao cả Người ở bên cạnh hộ pháp cho ta Vừa nói xong, Lâm Phạm đã vận chuyển huyết nguyên quy tắc Sức mạnh dũng mãnh không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể Khôi phục vết thương Đối với hắn, một trận chiến này cũng qua chỗ tốt Chiến thiên đấu địa pháp tăng mạnh Lòng hiếu chiến có mạnh hơn, hùng hãn hơn so với lúc trước Dù sao, hắn phải đối diện với toàn bộ cơn gia của yêu tộc Lòng hiếu chiến kia tăng mạnh đến mức nào Lúc này, thổ Linh Hồ giữa một bên không chút nhúc nhích Trong đầu nó bây giờ chỉ suy nghĩ rốt cuộc là đại ca gặp phải chuyện gì nếu như nó biết lâm phàm một mình đối với toàn bộ cơn giả của yêu tộc chắc chắn nó sẽ bị dọa chết. còn suy nghĩ báo thù cho đại ca lúc trước tất nhiên cũng không còn tồn tại nữa. huyết nguyên quỷ tắc bảo phủ lâm phàm không ngừng cung cấp cuồn cuộn huyết khí chữa trị vết thương cho hắn. sau một hồi lâm phàm mở to mắt hai ánh sáng bắn ra. hắn đứng dậy nắm bàn tay thần thể hắn đã không còn vấn đề nữa vết thương đã được chữa khỏi. tốt. Lâm Phàm tràn ngập hy vọng về tương lai. Con đường đạo cảnh có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng mà hắn biết, sau này phải bế quan cho thật tốt. Yêu cầu của đạo cảnh thật sự rất cao, không phải đơn giản như tưởng tượng, còn yêu cầu thời gian rất lâu. Thầy Lâm Phàm kết thúc tu luyện, thổi linh Hổ đi tới cách Lâm Phàm. "Không tệ, có tiến triển." Lâm Phàm rất vừa lòng, nghĩ lại cũng đúng, Thổ Linh Hổ tu hành thiện yêu đồ thần pháp, phối hợp với linh khí nơi này, hơn nữa thỉnh thoảng nó cũng phát hiện thứ tốt. Có tiến triển là chữ rất bình thường. Đại ca, ai làm... ai làm người bị thương vậy? Để ta đi báo thù cho người. Thồn linh hồ muốn biểu hiện bản thân một chút trước mặt lâm phàm. Lâm phàm chắc chắn phải cho nó cơ hội rồi. Đám yêu tộc bắc bộ. Thồn linh hồ vừa nghe thấy lời của đại ca đã ngay lập tức á khẩu không trả lời được. Nó ngây người, dường như mồm cũng đã há hốc cả ra. Trong đầu nó nhớ lại lời của đại ca. "Đám yêu tộc Bắc Bộ, đừng đùa, nó không thể trêu chọc bọn họ, lỡ như đi qua trêu chọc người ta, chắc chắn nó sẽ bị lột da rút gần đặt lên đống lửa biến thành thịt nướng." Một trận chiến tại Bắc Bộ, cả thần võ giới chấn động, tin thức được truyền đi rất nhanh. Chuyện như vậy không thể giấu giếm được. Tại hiện trường có nhiều người như vậy, cho dù yêu tộc không muốn để lộ ra cũng sẽ có người loan tin ra ngoài. Việc này vừa lộ ra, toàn bộ thần võ giới như là trở sụp đất nứt, tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Thành trì, tiệm rượu, khách điếm, đầu đường phố xá vô cùng sẩm ớt, náo nhiệt. Thuyết thư tiên sinh chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi và kích động giống như bây giờ. Ông đứng ở trên bàn chỉ về nơi xa, dùng giọng điệu hùng hồn dõng dạc kể ra chiến sự bản thân biết được. Lâm Phàm thánh tử của thiền Hoàng Thánh Địa, đơn thương độc mã xuất hiện ở Bắc Bộ, phát sinh một trận chiến kinh thế hãi tục với cường giả yêu tộc. Người bình thường nghe xong chỉ có thể nói một tiếng quá ngầu, mà đối với rất nhiều tu sĩ, bọn họ trừng mắt, mặt đầy khiếp sợ giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Biết điều này đại diện cho cái gì sao? Cường dạ yêu tộc Bắc Bộ, đó chính là một người khiêu chiến một chủng tộc đấy. Bọn họ vừa nghe, suy nghĩ đầu tiên hiện ra là không có khả năng. Nào có ai biến thái như vậy chứ Cho dù là cường giả đứng đầu thế lực lớn Cũng không dám làm như vậy Điều càng khiến bọn họ không thể tin Chính là Lâm phàm có thể thong rong rời đi Không bị yêu tập chém giết Điều này Rất nhiều người đều không tin Nhưng mà sự thật chính là như vậy Không thể không tin Bên ngoài đã sớm đồn ẩm khắp nơi Tất cả các tầng môn ở thế lực ở phía Nam Phía Đông, phía Tây đều biết việc này đầu tiên Bọn họ kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm Chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối Ai có thể nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra Rõ ràng Thiền hoàn thánh địa cũng đã rất mạnh rồi Bây giờ lại xuất hiện một đệ tử thiền kiêu Đáng sợ như vậy nữa Hoàn toàn không định cho người khác một con đường sống mà Lúc trước, mọi người đều có thể bình thản tiếp thu Thánh địa các người xuất hiện thiền kiều như lâm phàm có thể chém giết được đạo cảnh thì thôi đi. Mà bây giờ, đệ tử này của người chạy tờ phía Bắc, khiêu chiến toàn bộ cường dài yêu tộc, còn có thể khiến cho tập trưởng thiền yêu tộc bị thương nặng khi chính hắn đang bị đánh hội đồng. Cuối cùng, hắn còn có thể ngây ngang mà đi. Đây là chuyện rất không khoa học. Ai có thể làm được? Ngay cả bọn họ còn làm không được. Lúc một người đủ yếu tố rất dễ dàng đưa tới sự ghen ghét Cho dù là phía đông, phía nam hay phía tây Có không ít người hy vọng lầm phàm có thể gặp chút chuyện Tốt nhất là bị phế đi hoàn toàn Rốt cuộc, lầm phàm quá khủng bố Ai có thể chịu được Nếu cho hắn thêm thời gian để tiếp tục phát triển Không phải là hắn có thể đâm thùng trời cao sao Nói cách khác, mảnh thiên địa này đã không thể dùng được hắn Phía tây, tịnh thổ Phật Môn tu già người đã nói ngày đó lầm phàm của thiền hoàng thánh địa tu hành lục tí lôi phật thần của phật môn phải không? một vị lão hòa thượng chịu kiến tu già tới hỏi bên ngoài đồn đến ồn ào huyên nháo phật môn vốn không nên để ý những việc này nhưng mà vậy mà lại có người nói phật môn đã không còn chân truyền trần truyền đang ở thiền hoàng thánh địa lâm phàm khiêu chiến phía bắc tu hành lục tý lôi phật thần thứ đó chỉ có thiền phật mới có thể tu luyện thành công các đại phật môn của phương tây không một ai có thể tu thành nghe thấy lời như vậy phật môn đứng ngồi không yên bởi vậy nên bây giờ mới có chuyện này đúng vậy hắn có tu hành lục tí lôi phật thần chuyện bên ngoài ta đã biết rất bất lợi với tịnh thổ chúng ta tu giá mắt nhìn mà thèm ngay cả sư tôn hắn ta cũng kêu rồi cuối cùng vẫn không thể học được lục tí lôi phật thần ngẫm lại chỉ thấy rất hối hận nói cũng đúng Lục tí lô Phật thần chính là pháp thần mạnh nhất của Phật môn. Phật thể trí cao vô thượng của thiền Phật. Phật môn không ai học được, ngược lại một ngoại nhân vậy mà lại có thể tu luyện thành công. Điều này nói ra ngoài có thể không khiến người khác khiếp sợ sao? Lão hỏa thượng đắm chìm trong Phật quang, nhẹ giọng nói. Xem ra, cần phải đi một chuyến tới thiền hoàng thánh địa Tù giả vội nói. Tao cũng đi. Được. Lão Hòa Thượng biết, Tù Già có quen biết với Lâm phàm Lời đồn bên ngoài là cũng đã nghe được. Tù Già vì học tập lục tí lôi Phật Thần mà kêu đối phương là sự tồn trước mặt mọi người. Việc này khiến cho tịnh thổ rất không có thể diện. Nhưng bọn họ vẫn không hề trừng phạt tu Già. Dù sao bọn họ cũng hiểu được suy nghĩ của hắn. Còn không phải là muốn học lục tý lôi Phật Thần từ trên người đối phương sao? Nếu đổi lại là ai thì cũng có ý nghĩa như vậy thôi. Tù Già cảm thán. Thật là cảnh còn người mất. Biến hóa vô cùng mà. Lớp trước mọi người đều đứng trên cung một vạch xuất phát Vậy mà chỉ chầm chớp mắt Lâm phàm có thể kéo ra khoảng cách đáng sợ như vậy Ngẫm lại thôi cũng thấy rất đáng sợ Đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt Đã không thể so sánh được nữa Trành lệch giữa cả hai đã như trời và đất Lúc này Thiền Hoàng Thánh Địa đang sôi trào Người biết không? <cười> vô nghĩa Ai mà không biết chứ Lâm Sư Huynh hoành hành tại phía Bắc Đánh nhau một trận với đám cương giả Bắc Bộ Còn khiến cho tộc trưởng thiên yêu tộc bị thương nặng Ngay trước mặt mọi người Cuối cùng lại thòng rong rời đi Lúc ta nghe thấy tin tức như vậy Đã hưng phần đến mức sắp ngất xỉu luôn đấy Lâm Sư Huynh chính là thần trong lòng ta Lâm Sư Huynh có vẻ ngoài đẹp trai thì thôi đi Vậy mà lại còn lợi hại như vậy Thật sự là thánh địa chúng ta quá có thể diện mà Yêu tộc kiêu ngạo vô cùng Bây giờ lại bị Lâm Sư Huynh vả ta xem bọn họ có thể kiêu ngạo được nữa không đối với mọi người ở thiên hoàn thánh địa khi bọn họ nghe được tin truyền tới ai nấy đưa chợ tròn mắt bọn họ trước này chưa từng nghĩ rằng lâm sư huynh lại bá đạo như thế một người dám hoành hành ở phía bắc khổng cố kỵ đồng đảo cường già yêu tộc cũng không còn cách nào với lâm phàm hắn còn thòng rong rời đi tuy rằng không phải là bọn họ nhưng thần là một phần tử của thánh địa bọn họ cũng rất đắc ý thật can đảm trận chiến này Thật sự mỹ mãn Thánh chủ cảm thán Ngay cả lão cũng không can đảm như vậy Nhưng Lâm phàm lại làm được Ai có thể so sánh với hắn chứ Nếu nói hắn là người cuồng võng nhất thánh địa Cũng không có gì sai cả Lão tất nhiên biết những chuyện mà Lâm phàm làm Sẽ có động tĩnh lớn như thế nào Nhưng những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi Đã không còn gì để nói nữa Vạn Ma huynh, Lúc ấy người ở hiện trường Người cảm thấy trận chiến ấy như thế nào thánh chủ nhìn vạn mà lão quân trước mặt là biết vạn mà lão quân cũng không phải người tốt lành gì thủ đoạn của ông ta ma quái nhưng nhân cách của ông ta không khiến người khác chán ghét nếu như ông ta là vai ác vậy ông ta là vai ác quảng mình chính đại vạn mà lão quân trả lời rất lợi hại tù vì đạo cảnh ngưng tụ được chín quy tắc viên mãn nhưng trên người hán hẳn là còn những thứ khác nên mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người trong trận chiến, hắn có thể triển một loại chiêu thức ẩn chứa một sức mạnh thần bí cho dù là ta cũng chưa chắc có thể chịu được khuôn mặt thánh chủ lộ ra vẻ kinh ngạc lão không ngờ sẽ là tình huống này ngay sau đó câu nói kế tiếp của vạn mà lão quân lại khiến lão ngây ngẩn cả người nếu đơn đà độc đấu ta thấy những người đó chưa chắc là đối thủ của hắn đâu ngay cả chúng ta cũng vậy thánh chủ không chắc chắn vạn ma huỳnh Lời này của người có thể có chút khoa trường Chúng ta sẽ thua sao? Vạn mà lão quân trả lời Không sai Hắn tù luyện một tuyệt học Khiến ta cảm thấy sợ hãi Đó chính là sát chiều có tù vị siêu Việt Ngay cả tập trưởng của thiền yêu tộc Cũng suýt nữa bị chiều này đánh chết Thánh chủ biết vạn mà lão quân sẽ không nói phép Đường Phi Hồng vẫn luôn im lặng Lúc này mới tử tôn nói Không ngờ đã phát hiện đến tình trạng này rồi Ta vốn định để làm một chiều sau để bảo vệ sự an toàn của hắn Xem ra bây giờ, chuyện này không cần thiết nữa Vạn mà lão quân cười Đây là chuyện tất nhiên Thực lực của hắn sao còn cần người khác bảo vệ Có lẽ khi gặp phải nguy hiểm Chúng ta còn cần hắn bảo vệ đấy Ông ta và Đường Phi Hồng là bạn tốt Lúc trước ông ta từng tu luyện tuyệt học đến tổng hoạt nhập mà Trong lốc nguy cấp, cựu tử nhất sinh Đường Phi Hồng đi ngang qua như thấy tình trạng của ông ta Nên hơi trợ giúp hắn một phen, Kéo hắn ra khỏi nguy cơ Đối với vạn mà lão quân Ẩn cứu mạng còn lớn hơn trời Ông ta ghi nhớ trong lòng Vẫn luôn tìm cách báo đáp Nhưng mà ông ta vẫn chưa tìm thấy cơ hội Sau đó đường Phi Hồng nhận Lâm phàm làm đệ tử Điều này khiến vạn mà lão quân tìm được cơ hội Đám người trần tường Triệu đại chính đã sớm dại ra Quả thực chính là kỳ tích Sao bạn họ có thể nghĩ ra được Lâm Phàm sẽ có tiến bộ rất lớn như vậy Đặc biệt là triệu đại chính Lão nghĩ tới hành động của Lâm Phàm Nghĩ tới việc đồ nhi của mình Không kiên nhẫn với việc bế quan tu luyện Dường như lão đã suy nghĩ được cẩn thận gì đó Cái hiểu cái không gật đầu Lão quyết định Nhất định phải khiến đồ nhì bế quan cho thật tốt Cần phải hạ chút công phu và thời gian Nhìn Lâm Phàm nhà người ta mà xem Đã làm được chuyện lớn như vậy, nếu không tăng tốc đuổi theo, có thể nhìn được không? Thánh Chủ nói, cần phải sắp xếp cho thật tốt. Lâm Phạm đã tù luyện đến tình trạng này. Cho dù có người muốn bất lợi về hắn, chỉ e là khó có thể so sánh với Lâm Phạm về mặt thực lực. An toàn đã không thành vấn đề. Vạn mà Lão Quân nói, Thánh địa thật là may mắn, có thể gặp được một đệ tử như vậy. ông ta đây là thật sự hâm mộ tuy dòng vạn mà lão quần lão cho tới nay đều lẻ lo một mình nhưng đôi khi ông ta vẫn muốn nhận một đệ tử đáng tiếc ông ta vẫn chưa gặp được hạt giống tốt thiền phú không được dạy dỗ chỉ có thể tức chết người nếu bây giờ ông ta có thể tìm được một đệ tử giống như lầm phàm vậy bây giờ lão có thể hưởng phúc được rồi âm dương thần tông âm dương lão tổ trầm mặt Ông ta rất lo lắng, suốt ruột. Trước mặt ông ta là mấy người cấp cao của thần tông. Bây giờ bọn họ đang đảm luận những chuyện xảy ra ở khoảng thời gian trước. Bắc Bộ bây giờ rất yên lặng. Không phải là bọn họ bận việc mà là ai nấy đều cảm thấy lo lắng vì chuyện của Lâm Phàm. Lão Tổ, việc này không nên cùng với yêu tập nữa. Theo tính cách của người này, chờ khi nào tu Vì Hắn tăng lên, Hắn chắc chắn sẽ động thủ với âm dương thần tông chúng ta. một người cấp cao nói người này rất lo lắng một đám cơn giả yêu tộc cũng chưa thể chém giết được đối phương điều này chứng minh được gì chứng tỏ tù vi của đối phương đã tới mức mà bọn họ không khống chế được đã thuộc vào dạng họa lớn trong lòng nếu tiếp tục liều mạng với đối phương hậu hoạn vô cùng ẩm dừa lão tổ trầm giọng vậy thì như thế nào Thực ra ông ta biết nên làm cái gì bây giờ Nhưng ông ta không thể nói ra Ông ta chính là lão tổ của thần tông Nếu như ông ta chịu thua Thể diện có thể sẽ mất sạch Cho nên ông ta chỉ có thể vừa như không hiểu Để những người khác nói ra Đến lúc đó ông ta có thể giả vờ chầm trước một chút Rồi cuối cùng đồng ý Lão tổ Tuy rằng âm dương thần tông chúng ta cũng có chỗ đứng trong bắc bộ Lại khá thân cận với yêu tộc kia Nhưng mà quan hệ giữa chúng ta với thiền hoàng thánh địa Không phải là quá tệ bây giờ có mâu thuẫn giữa lão tổ và lâm phàm thì cũng là vì yêu tộc chỉ bằng lão tổ đi lại với thánh địa vài lần biểu đạt ý muốn thần cận như vậy cho dù lâm phàm muốn động thủ với thần tông thánh địa chắc chắn cũng sẽ không mặc kệ người nọ cảm thấy đây mới chính là quyết sách tốt nhất đi thẳng một đường đến bóng tối với yêu tộc thì có lợi ích gì yêu tộc và nhân tộc khác nhau quan hệ giữa thần tông và yêu tộc nhìn như không tệ nhưng đến khi đề cập đến ích lợi Yêu tập tuyệt đối có thể cầm một dao sau lưng bọn họ. Âm dân lão tổ trầm tư. Cao mày. Biện pháp này không phải là không được. Nhưng nếu như vậy, thể diện của thần tông ta... Ông ta thoáng chút do dự. Lâm phàm vừa nhẫn nại. Ngược lại thì trạng thái của âm dân lão tổ lại khá lộ liễu. Lão tầm mệt mỏi lắm rồi. Nếu không vì sự việc đã đến nước này, Làm gì có ai tình nguyện chịu khuất nhục như vậy? Vào thánh địa Rồi bị một thằng bắt còn chỉ thẳng mặt mắng nhức Sau đó âm dân lão tổ nhanh chóng bắt đầu màn biểu diễn của mình Lão thuật lại những chuyện âm dương thần tâm đã trải qua trong quá khứ Tóm gọn trong vài câu Có thể nói là vô cùng gian lao Thần ở Bắc Bộ Tuy là nhân tộc Nhưng lão là phải chịu đủ sự sỉ nhục của yêu tộc Vì đệ tử Vì thế hệ mai sau Lão chỉ đành nhẫn nhục chịu khổ từng ngày Thánh chủ vốn định cười, nhưng lão nhìn thấy biểu cảm lúc này của âm dương lão tổ, lão ta chẳng cười nổi nữa, cũng không muốn cười. Không phải lão ta bị lời nói của lão tổ làm cho cảm động, mà vì đối phương đường đường là lão tổ thần tông, quyền cao chức trọng, lại còn lớn tuổi, thế mà lại hèn mọn trước mặt đệ tử nhà mình tới thế. Lâm phàm đúng là quá bản lĩnh. Tuyệt vời! Thiền hoàn thánh địa có thể đào tạo ra một đệ tử thế này thật đúng là ông chưa có mắt. Thánh điện xứng đáng được tiếp tục hừng thịnh thêm mấy ngàn năm nữa Nói xong chưa? Lâm Phạm hỏi Âm dơn lão tổ lúng túng Xong rồi Lúc bấy giờ lão không biết Lâm Phạm đang nghĩ gì Lão đã nói đến mức này Vứt hết liềm xì luôn rồi Dù là ai đi nữa thì hầu như đều sẽ thấy đã đủ Không cần tiếp tục gây khó dễ Lâm Phạm cười mỉa mai <cười> Lúc người và yêu tập liên thủ Sao không nghĩ đến cảnh này? Khi người với yêu tập đánh hội đồng ta, sao ta chẳng thấy người thường tình nương tay xíu nào vậy? Khi ấy, thủ đoạn của người đúng là cực kỳ tàn nhẫn đó. Không phải là hiểu lầm thôi. Cuộc chiến hồi trước, lão tổ ta chỉ tham gia cho vui, vẫn chưa dùng hết sức mà. Âm dường lão tổ ra sức biện hộ. Không đúng, đây không phải là biện hộ mà lão chỉ đang kể lại đúng những gì đã xảy ra lúc đó thôi. Nói dễ nghe thật. Lúc ấy ta bị âm dơn đại đạo của ngươi quần quanh. Ủy <cười> thế quả là không tầm thường. Trái đánh phải phòng, đã khiến ta gặp không ít nhập nhằn. Đấy mà là chưa dùng hết sức của ngươi sao? Lâm phàm chính là muốn chơi với âm dơn lão tổ. Đương nhiên hắn biết, một khi âm dơn lão tổ đã tới đây, lão sẽ không vì vài ba câu này của hắn mà dẫy nảy sĩ diện. Nếu không mọi chuyện mà lão làm ban nãy đều xem như công cốc. Âm dương lão tổ nhìn Thánh Chủ với ánh mắt bất lực. Ý tứ rất rõ ràng. Thánh Chủ đứng cửa giữa công bằng. Xin giúp dùm tí đi. Lâm phàm lão tổ người ta lặn lội đường xa đến đây. Cho thấy lão rất có thành ý. Thánh Chủ không nói quá nhiều. Đại khái chỉ là muốn nói. Đùa vậy đủ rồi. Trở lại cho người ta tí mật mũi đi chứ. Lâm Phàm và Thánh Chủ tâm linh tương thông Chỉ vòn vẹn một câu Hắn đã hiểu được ngày ý Thánh Chủ muốn diễn đạt Thành ra hắn cũng không nhiều lời Lâm Phàm gãy khất đầu ấy bảo mình hiểu rồi Trong lòng đã rõ Âm dần lão tổ thầy Thánh Chủ đánh tiếng giúp mình Lão vội vàng nói Lâm Thánh Tử Quả thật ta rất có thành ý Để tỏ lòng xin lỗi vụ việc lần này Ta đã chuẩn bị một phần quà nhỏ trước khi đến đây Hy vọng Lâm Thánh Tử không chế Hải tông trước giờ luôn hòa hảo Thiết nghĩ không thể vì chút việc nhỏ lần này Mà cắt đứt quan hệ được Còn chưa nói hết Lão đã gấp gáp lấy lễ vật ra Lúc nhìn thấy món quà này Tâm càn âm dương lão tổ khẽ nhói lên Những gì lão tặng đều là đồ tốt Dù sao thì Lâm Phạm cũng đã tù luyện đến cảnh giới này Nếu lão tặng đồ đơn giản quá Sợ là sẽ khiến đối phương cảm thấy Âm dương thần tâm đang xem thường hắn Mà cho đồ tốt Thì lão tổ đây rất đau lòng Chịu thôi, lão chỉ đánh kìm đến nỗi đau mà chọn vài món tốt đưa cho hắn Lâm phàm liếc nhìn từng món, đồ mà âm dân lão tổ đưa ra Chẳng buồn quan tâm Hắn không hề hứng thú với mấy thứ vật chất bên ngoài này Sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn Âm dân lão tổ Người nghĩ đưa cho ta mấy thứ này là coi như xong chuyện sao Ta thấy người ảo tưởng quá rồi đó Lâm phàm ta không sợ bố con thằng nào đâu Cường giả ta cũng cóc sợ Lâm Phạm trầm giọng tuyên bố Âm giờ lão tổ nghe thấy Lâm Phạm nói vậy Tìm lão như muốn rớt xuống một cái bụp Cảm giác không ổn Lão đã dâng lên nhiều quả như thế Vậy mà đối phương vẫn không xem ra gì Đây là điều mà lão không lường trước được Lúc mới bắt đầu Lão chỉ nghĩ vô cùng đơn giản Đó là dù Lâm Phạm có thể sẽ hơi bất mãn Nhưng sau khi nhìn thấy mấy món lễ vật này Chắc chắn hắn sẽ thỏa hiệp Nhưng nào ngờ hắn lại vẫn không chịu Việc này đúng là hơi chật đường dài rồi Lão nhìn về phía Thánh Chu lần nữa Hy vọng Lão Tà có thể nói giúp mình vài câu Đứa đệ tử này của người thật là quá quắt Bản Lão Tổ đã làm đến mức này rồi Thế mà hắn còn không chịu đồng ý Thật là quá đáng Hiển nhiên Lão không nói huyệt toẹt ra như vậy Điều này không nên Lão chỉ sợ nếu mình nói ra sự bất mãn trong lòng Một cuộc xung đột kịch liệt sẽ xảy xảy ra Đây thực sự không phải là lựa chọn sáng suốt Lão Tổ đúng là rất hào phóng thánh chủ tiến đến gần lão ta phát hiện những món quà mà âm giới lão tổ tặng cho đều là cực kỳ xịn dù là đạo cảnh thì cũng cân đồ tốt để dùng trong lòng lão ta hiểu rõ âm giới lão tổ vì muốn xóa bỏ mâu thuẫn với lâm phàm trái lại cũng đã bỏ hết vốn liếng rồi thế mà lão không ngờ lâm phàm lại tỏ ra chẳng thêm để ý thánh chủ trầm tư rốt cuộc là lâm phàm đang nghĩ gì hắn tuyệt đối không thể không nói gì mà đã từ chối mức cách vô tội vạ như vậy trung quỳ thì nếu lâm phàm thật sự không muốn đếm xìa tới âm dương lão tổ về tính cách của hắn nhất định sẽ không nói nhảm với lão đến tận bây giờ âm dương lão tổ rất bất đắc dĩ khoát tay ngoài miệng thì nói đầu có nhưng trong lòng lại thầm là hết ta quá hào phóng luôn đấy chứ nhưng người xem biểu hiện của hắn kìa không coi quà của ta ra gì cả thậm chí còn chẳng muốn nhận nữa thật là khiến người ta khó xử lâm phàm nhìn âm dương lão tổ hít mắt Ánh mắt có tính xăm soi cực mạnh. Hắn nhìn ra nội tâm âm dần lão tổ hơi hỗn loạn, hoang mang, có loại cảm giác khẩn trương nói không nên lời. Lão thầm gào thét: Thằng nhóc thối, người nhìn ta như vậy rốt cuộc là có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng có quắc mắt nhìn người khác như thế. Làm nội tâm người ta khẩn trương, có loại cảm giác nói không nên lời. Cũng được. Thánh chủ đã ra mặt cầu tình giúp người. Lâm Phạm ta cũng chẳng phải loại người hẹp hòi tinh toán Nếu ngươi đồng ý với ta một việc Ta có thể hòa giải với âm dương thần tông các người Lâm Phạm chậm rãi đề nghị Lời này vừa nói ra lão âm dương lão tổ mừng khôn xiết Lão chính là chờ những lời này Sao không nói sớm chứ Bất kể điều kiện là gì Chỉ cần ngươi nói ra Tận đảm bảo sẽ chấp thuận Mời Lâm Thánh Tử nói Âm dương lão tổ vô cùng khách sáo Đã chuẩn bị sẵn sàng lão biết lâm phàm không dễ giải quyết nhưng đây có là gì chỉ cần hắn nói ra chuyện gì lão cũng xử được lâm phàm nói ta không hứng thú với bất kỳ thứ gì nhưng lại khá đam mê với tuyệt học các phái ta rất thích âm dương pháp của âm dương thần tông tuy nhiên lão tổ có tình nguyện từ bỏ vật quý hay không ta còn phải chờ xem đã âm dương lão tổ thoáng ngân người lão thật không ngờ lâm phàm thế mà lại đòi tuyệt học thần tông Lão thoáng do dự Vẻ mặt nghiêm trọng Cũng chẳng phải vì nguyên nhân nào khác Mà vì môn pháp này là nền tả khai tông lập phái của thần tông Lão muốn từ chối Nhưng nghĩ đến trạng thái của lâm phàm Tên này đã lớn mạnh Giết thì chẳng được Mặt đánh cũng không xong Nếu bây giờ lão không cho Thì sau này tu vi tăng lên Hắn đi săn bằng âm dương thần tông Cướp đoạt tuyệt học Ai mà cả nổi Tìm thánh chủ cầu tình ư? Đừng có nằm mơ Khi Lâm Phàm thực sự có được năng lực như vậy, hiển nhiên người đứng sau hàng hái tiếp tay chính là Thánh Chủ. Được, nếu Lâm Thánh Tử đã yêu thích, vậy thì cho Lâm Thánh Tư cũng không sao. Nền tảng thành lập Thần Tông chính là nhờ môn pháp này. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, đệ tử Thần Tông chia năm xẻ bảy, uy năng của nó lên đến quang minh đại đạo, để lại Thần Tông chỉ như người tài không được trọng dụng. Hy vọng Lâm Thánh Tử có thể phát huy giá trị của nó. âm giờ lão tổ đưa ra quyết định lớn nếu đổi lại là một ai khác người ta sẽ không làm như vậy nào ai nỡ lòng từ bỏ đồ nhà mình cho dù nhà mình không thể lĩnh ngộ nhưng cũng không muốn giao cho người khác lão tổ cũng chỉ là bất đắc dĩ lão cần phải duy trì thân tông giờ nhớ lão đã nhìn thấy một vị thiền kiều tung hoành thần võ giới trong truyền thuyết sống dậy giải quyết tình cảnh xấu hổ giữa hai bên hòa hảo như lúc ban đầu cho dù tương lai xảy ra chuyện gì thần tông cũng có thể được giữ vững muôn đời đó chính là kỳ vọng lớn nhất của âm dương lão tổ ngược lại lâm phàm cũng không ngờ âm dương lão tổ sẽ dứt khoát đồng ý tới vậy cũng tốt một khi đã như thế trả lại hẳn cũng có thể rộng lượng tí âm dương lão tổ lấy quyền âm dương đô ra thứ người muốn đây lâm phàm nhận lấy âm dương đồ lật đại vài trang để xem quá tuyệt Khá hay họ đấy. Đây hoàn toàn chính là quyển sách vỡ lòng phù cập kiến thức người trẻ non dại. Đây không phải là giả. Hàng có thể cảm nhận được, quyển sách này toát lên sự cổ xưa. Đó là tuyệt học được chuyển lại từ thời xa xưa. Thánh chủ đứng cạnh hết sức bất ngờ. Lâm phàm thế mà lại gây ra bóng mà tâm lý cho âm dươn lão tổ lớn đến vậy. Hoặc cậu có thể nói là âm dươn lão tổ thấy được tiềm năng vô hạn của Lâm phàm. Sợ một ngày nào đó xảy ra chuyện mà bản thân không thể kiểm soát. Vậy nên lão ta mới muốn bồi dưỡng quan hệ Cho dù phải đưa ra tuyệt học của âm dương thần tông Thì cũng không ngần ngại Quá xúc động Hóa ra đệ tử nhà mình đã lớn mạnh tới mức này rồi Thật là không ngờ tới Sợ rằng thiền hoàng thánh địa sẽ thực sự được lầm phàm đưa tới một trạng thái không tưởng. Hiện giờ thánh địa đã mạnh lắm rồi Thế lực đứng đầu thần võ giới Nếu còn phát triển thêm bước nữa thì sẽ thành cái gì Chỉ có thể là thiền tôn nhưng hiện giờ thiên tôn có hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi dù có thì cũng chỉ là hạng gà mờ điển hình như đường phi hồng còn cách cảnh giới nửa bước rất xa Hay lắm lão tổ thật có khí phách lâm phàm ta cũng không phải loại người thù dài sau này âm dơn thần tâm các người muốn làm gì thì làm ta không quan tâm nhưng nếu các người tiếp tục đi theo yêu tập đối đầu với ta thế thì đừng trách ta không nể tình lâm phàm trầm giọng tuyên bố Đà tạ lầm thánh tử, thần tông ta sẽ không liên thủ với yêu tập đối phó thánh tử. Âm dương lão tổ đã quyết tâm, tập trung phát triển thần tông. Về phần yêu tộc, để bọn chúng ngỏm hết đi. Những chuyện khác không hề liên quan đến lão. Muốn kéo lão xuống nước, mơ đi. Cáo tử! Âm dương lão tổ không muốn ôn lại thánh địa, lão ôm quyền rời đi. Đi cực nhanh, cũng không chờ thánh chủ giữ mình lại. Nhưng mấy thứ trong tay lão thì vẫn bị lâm phạm đòi lấy Sự việc xảy ra hôm nay Nếu hỏi lão tổ có hận hay không Nhất định câu trả lời là hận tột cùng Nhưng hiện thực lại vả cho lão một bà tài Đó là đối diện với sức mạnh vô song Mọi sự khẩm cam lòng và phẫn nộ Thật ra đều chẳng thành cái thá gì cả Sau khi lão tổ rời đi Thánh chủ bất đắc dĩ hỏi Phạm ơi là Phạm Chẳng phải người nói không có hứng thú với mấy thứ này sao Xem như lão đã nhận ra Lâm Phàm chính là một tên cướp chính hiệu Rõ ràng hắn nói không thích món quà của người ta Lão Tổ người ta cũng đã chuẩn bị mang về rồi Thế mà vừa rời đi Hắn lại giữ đồ của người ta lại Nhìn âm dườn lão Tổ nghẹn đỏ bừng mặt Lão ta cảm giác Việc làm này đúng là hơi xấu xa nhưng chịu thôi Ai bảo âm dườn lão Tổ là người tới cầu hòa Không để lão ức chế thì coi sao được Đồ dâng tới cửa Không lấy chẳng phải là phụ lòng Khiến lão cho rằng thánh địa chúng ta khinh thường lão sao Lâm phàm cười đáp <cười> Dù sao Đối phương cũng là lão tổ của âm dương thần tông Người vừa muốn đánh Lại vừa muốn gạt đổ Cũng không sợ đắc tội với người ta sao Thánh chủ lắc đầu Trả lại cũng không trách tội lâm phàm Mà chỉ tùy ý trêu chọc vài câu mà thôi Lâm phàm giải thích Lão bắt tay về yêu tập đối phó ta Ta cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi Đợi khi tu vi tăng lên Ta sẽ diệt sạch tất cả bọn chúng Lúc này lão đến cầu hòa Cũng coi như ta nề mặt thánh chủ tha cho lão một mạng Lão nên cảm thấy may mắn với điều này Bằng không, chẳng bao lâu nữa Lão sẽ phải quỳ xuống khóc lóc xin ta thả mạng Nếu lời này phát ra từ trong miệng người khác Nhất định thánh chủ sẽ ký đầu hắn Nhìn lại năng lực của mình đi Sao người mạnh miệng quá vậy Nhưng lời này lại phát ra từ trong miệng lâm phàm Vậy thì khác là ta cảm thấy những gì lâm phàm nói đều là lời thật lòng thực sự không hề khua môi múa mép đúng chính xác là như vậy thánh chủ đã không nhìn thấu trình độ của lâm phàm tu vi cao cường đủ để hoành hành không kiêng kỵ nếu cho hắn thời gian cô đậm đại đạo quỷ tắc hoàn chỉnh ai còn có thể trở thành đối thủ của hắn còn ai đủ khả năng cản trở bước đường hắn đi xem bản lĩnh của người kìa <cười> Lâm phàm cười Bản thân tìm được tuyệt học vừa ý Khi trở về nhất định phải lật xem thử mới được Ít nhất thì hình ảnh trong đó cũng rất thú vị Ngoài thánh địa Âm giờ lão tổ xuyên qua hư không Xong mặt bình thường Không hề dao động Vẫn chưa vì cuộc gặp mặt ở thánh địa mà nổi trận lôi đình Dãy nảy lên Lão suýt đã bỏ mạng Hơi đầu mà lo chuyện giành lại vài ba món đồ Đột nhiên Lão nhìn thấy một bóng dáng lướt qua Phật môn Ẩm Dương Thần Tông và Phật Môn vốn không hòa hợp, thấy cường giả Phật Môn tràn thêm chào hỏi, cứ vậy mà lướt qua mình, lão cười thầm trong miệng, đồ lừa chọc vô lễ. Lão tổ hết sức nghi ngờ, trông theo hướng đi của Phật Môn hình như là đến Thiên Hoàn Thánh Điện. Kỳ lạ, bọn họ định làm gì? Lúc này, Lâm Phàm đàn tàn gẫu về thánh chủ, không gì khác chính là bàn về tình hình phía Bắc Bộ, Yêu tập chủ động xông ra cũng không đáng sợ, nhưng Vu Thần Tộc thì cần phải để ý. Nhưng Lâm Phàm vẫn là không nên chủ quan Yêu tộc là một quần thể lớn Chiếm cứ toàn bộ Bắc Bộ Kẻ ra tay đồ phò hắn có thể là cường giả mạnh nhất yêu tộc Nhưng chính xác là ai thì chưa biết Phải chẳng yêu tộc còn có mấy lão giả bất tử thối nữa Đạo cảnh là đạo cảnh Nửa bước thiền tôn là thiền tôn Trần lệch giữa hai người là rất lớn a di Đà Phật Một bóng người tỏa ra ánh hào quang xuất hiện trong đại điện Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lâm Phàm và Thánh Chủ lầm phàm nhíu mày lão già phật môn và thánh địa làm gì bọn họ không thường xuyên qua lại với phật môn hoặc là rất ít khi liên lạc thậm chí cũng có thể nói là mối quan hệ giữa phật môn và rất nhiều thế lực trong thần võ giới không được tốt lắm bởi vì cường già phật môn tọa hóa ở ngoài rất nhiều dẫn đến có vô số tuyệt học bị truyền ra bên ngoài mà số tuyệt học này đều bị thế lực khắp nơi chiếm đoạt các thế lực có được số tuyệt học ấy nhất định sẽ còi chúng thành của riêng nhà mình tuyệt đối không chịu đưa ra Phật môn biết được, đương nhiên cũng muốn thu hồi, nhưng làm gì có ai tình nguyện trả cho bọn họ. Phật môn các người cũng không có tuyệt học này, bằng chứng đâu mà nói tuyệt học bọn ta có được là của người. Chẳng hạn như tần gia, bọn họ có được đến tuyệt học Phật môn. Phật môn đã phải đòi lại từ mấy lần, nhưng kết quả đều là về tay không. Bởi vậy, mối quan hệ này hiển nhiên cũng không được tốt. Nam Phật Đại Sứ Chẳng hay có gì cần tìm. Thánh Chủ hết sức kinh ngạc, vừa mới tiện âm dương lão tổ đi không ngờ lại nghênh đón nam Phật. Lão ta vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ dạo này Thánh Địa rất được hoan nghênh sao? Nam Phật chắp tay trước ngực nói. Làm phiền rồi. Nào có, nam Phật đại sư chịu tới là phúc của Thánh Địa. Thánh Chủ cười đáp, tuy không quá ưa nhau nhưng đánh người không vào mặt. Sử sự thì vẫn nên đúng mực Giao lưu ấy mà Quan trọng nhất chính là tình hiểu nghị Lâm Phạm không hứng thú với Phật Môn Khi chuẩn bị rời đi Thì lại bị Nam Phật ngăn lại Hết tập 116 Cảm ơn các bạn đã trùy lắng nghe Và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo Chuyện rồi cả nhà ơi Mọi người đi ngủ hết chưa <cười> Ok vậy uh, Chúc mọi người uh, ngủ ngon Và có những giấc mơ thật đẹp nhé Hẹn gặp lại mọi người Vào tối ngày mai Bye bye